các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ai, người ấy đào hạnh thiết nào tại sao lại phải chấn yểm? Thần liền đáp, phu nhân vốn là một pháp sư là người có công đức với địa phương và quốc gia. Vì đánh nhau vị yêu ma mà, mà bị yêu ma bắt mất thần thức, cho nên yêu ma cũng theo sát phu nhân mà tàng, nay đã hòa với phu nhân làm một, sau đó thờ phu nhân nhưng vẫn phải chấn yểm phu nhân để phòng yêu ma Lúc này hạ đã biết đủ thông tin Không cần hỏi gì nữa Thì trật đổi dòng Quóc mắt lừa nhìn thần mà quát À vậy ra mày làm thần giữ Cho thuật trấn yểm ở mộ này Không hiểu rõ việc mình đang gánh vác về mà để cho kẻ nào phá mất trấn yểm Mày phạm tội tắc trách Còn không biết tội hay sao Mà còn ở đó ra thần rào quỷ nạt nộ tao Thần nghe vậy Tái mặt nhìn hạ mà nói tiên sinh này người ở cõi nào Sao biết mộ đã bị mất trấn yểm Hạ rỗng rạc nói, phép giàn trấn yệm này lừa được người thường sao lừa được tao, ta có lệnh bài của địa âm tử đây. Việc của mày là quản linh thú giữ mộ thì làm tốt nhất bồn phận của mình. Làm chẳng xong việc thì khôn hồn ở cõi nào vì ngay cõi ấy chịu tội, hay là mày muốn tới địa âm tử chơi một chuyến. Nói đoạn rơi lá bùa địa âm tử mật chú ra cho Kim Sao Vương xem, thần thế vậy thì mặt thất sắc liền biến thành đám mây lạnh và tan đi. Lúc này hạ quay ra xung quanh để nhìn Các bóng trắng là các ma Phật tử trong nghĩa địa này Chẳng biết từ khi nào đều đáp bu xung quanh mà xem sự lạ Hạ cất tiếng hỏi lớn Khu mộ này tên là gì và hầm mộ này chôn ai? Có thật như nói hay không? Một bóng trắng liền trả lời Đây là nghĩa địa của nhà Phật xây cho chúng tôi gửi xác nơi đây Tên là địa thanh giới Mộ này thờ nữ Pháp Sư tên là Thanh Trúc Kinh Tâm là dâu của nhà họ Thiên cho nên gọi là Thiên Phu Nhân. Đã có ở đây rất lâu, khi mà chúng tôi còn sống cho tới khi chết được chôn ở đây đã nhiều năm, thì đều là thi mộ ở đó. Mộ ngày nào cũng có người cắm hoa đốt nhang, hương khói rất là thịnh. Hạ Linh hỏi tiếp, một đã bị phá kết giới trấn yểm, vậy thì vong của vị Phu Nhân đó đã thoát ra hay vẫn còn ở trong mộ, các người có biết không? Các vong liền trả lời lại, Chúng tôi không biết việc đó, Chỉ nghe chấn yểm của bộ này được Đức Thánh Trần trấn lại để ắt ma quỷ ở bên trong. Ma quỷ đó đã hòa với pháp sư kinh tâm thành một người và ta vừa thờ vừa sợ. Người ra thắp hương chỉ toàn là sư và các thầy pháp, chứ chẳng có người thường, không ai dám mở chấn yểm đó ra. Hàng ngày xong thì lấy làm lạ lắm, ma quỷ sao đủ sức để mà mở các chấn yểm này. Nếu bén mạng đến thì thần kia sẽ đuổi đi ngay. Cảm ơn chấn yểm phải là sư có căn cơ Thì thần mới đi để cho nó tùy ý hành động Rồi hạ liền quát Này ta vào trong mộ xem sự tình Khế giới này đã mất Thì vong bị phong ấn bên trong Hoặc là còn trong đó Hoặc đã bỏ đi đều là điểm không an ổn cho khu này Cảm vong và các linh thú trong khu này nghe đây Chừng nào ta chưa bước ra Thì không được để cho ai vào Nếu để cho người thường vào Thì các ngươi hiện thân là hù dọa cho họ đi Có nhớ lời ta dặn không? Tất cả các vong và các thú đều nghe theo hiệu lệnh mà lần lượt tan đi hết. Lúc này hạ mạnh tay xét toang mạnh bùa vàng rắn trên cửa mộ rồi đạp thẳng vào cửa mộ thiên Tức thì cửa mộ bật ra ngay. Hóa ra mộ này không có khóa, bất kỳ ai chỉ cần dám gỡ bùa phong ấn đều có thể vào được. Vậy mà đã tồn tại từ đời nào đến nay được thì cũng lạ. Ai mà phòng ấn và quái nào bên trong thoát ra mà thần canh mộ không biết, hoặc là sợ uy vong bị chấn yểm mà phải theo hiệu lệnh của nó. Cửa mộ vừa bật ra thì một luồng khít lạnh đến gây người lao thẳng vào mặt của hạ. Hà tít lạnh dùng mình khắp thân, nhưng vẫn không sợ hãi. Tay cầm chiếc bật lửa trên bát xứ để dùng thắp hương cho mộ theo, rồi căn nằm bước vào trong mộ, không quên khép cửa mộ lại để tránh sinh nghi. Thật là ở trên cao bồ tát độ phong ma, hầm mộ thiêng nghìn năm còn điểm lạ. Nơi hầm mộ tối thui không có chút ánh sáng nào lọt vào. Mà dù có ánh sáng có thể lọt vào, thì giờ cũng đang là ban đêm, cho nên cũng chẳng thấy được gì. Hạ giò dẫm từng bước chân, bước được vài bước thì có cảm nhận được các bậc thang đi xuống. Tự nhiên thấy gái ốc nổi khắp cả mình mẩy, liền đưa tay giò lấy thành cầu thang mà bám lấy đi xuống nhưng không có thành, chỉ có bờ tường của hầm mộ lạnh lẽo. Lúc này hạ mới bật lửa lên, trong ánh sáng lờ mờ, hạ đưa mắt đảo quanh, kịp định hình được phương hướng, rồi lại phải tắt lửa đi do nóng tay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net